các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Jon, lúc bảy chúng ta cùng nhau phá chấn điểm của hắn. Mến lại trong nhà của thầy chín ba hôm. Tối hôm thứ ba, trăng tròn vằng vặc, cả hai người cùng lẻn đến miếu Trần gia, leo ra vào trong. Đến trước án hương, cố đặt ngón tay của tên phù gia, thầy chín liền xua mến dùng dao cắt ngón tay nhỏ vào đó ba giọt máu. Đồng thời thầy đổ dầu khắp xung quanh ngôi miếu. Ba giọt máu vừa đổ lên thì trời bỗng sấm chớp dữ dội, đánh liên hồi vài mươi tiếng ngay sau khi hết dập chớp, thầy chín liền châm lửa thiêu dụi ngôi miếu, sau đó cả hai cùng leo rào trốn khỏi. Tiền gia nhân canh miếu đang ánh ngủ thì bị tiếng sấm làm giật mình. Thiết lửa trong miếu bốc lên, hắn liền chạy vào cứu hỏa, nhưng đám cháy bùng lên quá nhanh, cộng với gió thổi mạnh nên hắn đành bất lực. cũng do đêm đó trăng sáng, hắn thấy có hai người trèo qua rào chạy vào trong mất hút, hắn liền nhận ra đó là thầy chín, vì cùng là người trong làng, cũng đã gặp nhau không ít lần. bảo cả ngôi miếu đang cháy ngùn ngụt. Hắn chạy một mạch về biệt phủ Trần Gia báo tin cho tiên phủ Gia rằng ngôi miếu đã bị cháy. Nghe xong tiên phủ Gia như bị trùng gió ngã lăn ra đất bất tỉnh. Quay lại mạch chuyện chính. Chuyện sau đó chắc cụ Hoan đã biết. Có thể tiên phủ Gia ngay người gia nhân bẩm lại nên mới tìm cách giết con cho bằng được. Cụ Hoan liền thắc mắc. Cậu là một thầy Pháp, tại sao không biết trước kiếp nạn này để mang cả nhà đi tránh? Bình lắc đầu cười rồi đáp. Những đạo sĩ có thể xem số mệnh hung cát cho người khác. Tuy nhiên chuyện của bản thân mình thì nhất định không xem ra. Nhiều năm trước khi con theo sư phụ học đạo, sư phụ đã có nói với con rằng con sẽ gặp một tai nạn khủng khiếp. Số của con là cô tinh, xác định phải sống cô độc cả đời. Con cũng xin thầy một lời khuyên bảo để tránh kiếp nạn ấy. Thầy con chỉ đọc một câu, đại họa ba 35, tránh đông mà chạy. Vì thế khi tai nạn xảy ra, con liền nhằm hướng tránh đông mà chạy. Và cũng may mắn rằng sau đó con đã gặp cô. Cụ Hoan lại hỏi tiếp, Thế bấy lâu nay cậu không nghĩ đến chuyện trả thù hay sao? Trả thù? Bính đáp? Tiền phú gia kia chắc chắn sau này sẽ tán ra bại sản. Con cháu sinh ra sẽ ngu đần nghèo khó. Như vậy không phải là đã trả thù rồi hay sao? Còn bọn tay sai của hắn, ắt sẽ bị trời trừng phạt. Nghiệp báo chẳng dung tha cho bất kỳ ai. Cụ Hoan tới bây giờ đã tháo gỡ tất cả những khúc mắc trong lòng bấy lâu nay của ông. Giết xong một hơi thuốc rồi cụ nói. ta cứ nghĩ cuộc đời ta không có con trai nuôi dõi con gái thì mất sớm đã là quá bi thương rồi nhưng so với anh thì ta không là gì cả nếu anh muốn giấu chuyện này thì ta sẽ cùng giấu với anh hãy xem đây là bí mật của ta và anh nhất định không ai khác sẽ biết chuyện này thôi trễ rồi bính đứng dậy về thôi con bính nghe cụ hoan nói liền mỉm cười đỡ ông đứng dậy và cả hai cùng nhau về hệt như chưa từng có cuộc nói chuyện dưới gốc cây bàn nãy trời nhá nhem tối thì cụ hoan và bính cũng vừa về tới nhà việc đầu tiên sau khi về là cụ hoan tìm bà hoan và hỏi thăm thằng Minh. Bà Hoan cũng đang loay hoay, nhìn thấy cụ và Bình đã về trong lòng vừa mừng vừa có chút lo sợ. Thấy bà Hoan hơi ngây người, ông cụ liền hỏi: "Thằng Minh đâu rồi? Sao hôm nay tôi về nó lại không chạy ra mừng? Cả nhà đã ăn uống gì chưa?" Cụ Đoàn là kẻ bên có biểu tôi con gà mái dầu, bà đem cột ra sau nhà bò đói, sáng mai thịt cả nhà cùng ăn. Bà Hoan hơi ấp úng, cầm vội con gà chạy thẳng ra về sau mà không nói lời nào. Cặp cụ Hoan và Bính cũng thấy cốt sự lạ nên dặn hỏi bà đã xảy ra chuyện gì. Thế bà Hoan mặt mày hơi tái mét, cổ Hoan gần giọng hỏi. Cái bà này hôm nay bị ai dọa hay sao mà sợ vậy? Bà còn chưa trả lời cho tôi là thằng Minh đâu rồi? Hay là bà cho nó đi chơi tới bây giờ chưa chịu về? Đúng là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Bà phải biết chúng ta chỉ còn duy nhất thằng cháu ngoại này để sau này hương khói. Bà nuông chiều nó như vậy, lỡ xảy ra chuyện gì thì tối với bà mặt mũi đâu mà xuống suối vàng gặp lại bố mẹ nó Bà Hoan hơi miếu máo, giọng rưng rưng. "Không, không có." Thằng Minh đang ở trong phòng. Cụ Hoan tức giận định giơ tay tát cho bà một cái nhưng lại thôi. Ông cau mày nói, "Có vậy mà nãy giờ bà cứ úp úp mở mở." Liền ngay sau đó, cụ chạy đến trước phòng của Minh, đưa tay gõ gõ vài tiếng rồi gọi. "Minh, Minh ơi, ông ngoại về rồi đây, con có sao không Minh?" Từ trong phòng Minh phát ra một giọng nói lạnh lẽo. "Con mệt, ngoại để con một mình." giọng nói ấy bất chợt làm cụ hoan dùng mình liền quay ra ngoài hỏi bà hoan thằng minh nó bị bệnh gì mà than mệt nó bị đã bao lâu rồi lúc này thì bà hoan mới mếu máu nói ông ơi ông tha tội cho tôi thằng minh nó bị nó bị chó cắn cụ hoan say sầm cầm mặt mày nó bị chó cắn bị hồi nào nhà này làm gì có nuôi chó bà hoan lấy vạt áo lau nước mắt rồi nói sau khi ông đi được hai hôm tôi đang loay hoay dưới bếp nấu cơm Thằng Minh lại đi chơi mà tôi đâu có biết. Tới khi mấy đứa bạn cõng nó về nhà, tôi mới hay nó bị chó cắn. Tôi sợ quá, để nó ở trong nhà chạy đi tìm thầy thuốc tới Trần Bình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện